Ăn xong chùi mép. Người đọc: Ý ý, chương 23 Ngoài ý muốn. Lúc tôi thở hồn hiển quay người lại, đã không còn thấy Lục tuyển Chi ở trong nhà tắm. Tôi nghe mấy tiếng ưm a a vẫn còn vang lên rồn rập liền có linh tinh xấu. Tiêu rồi, cái phim chết bầm đó vẫn còn đang mở hở. Tôi bước ra khỏi nhà tắm, Quả nhiên thì anh đang nhìn chầm chầm vào màn hình LCD. Tôi ân hật cùng xấu hổ. Anh đã nhìn thấy, anh đã nhìn thấy. Ông chủ Lục quay sang nhìn tôi, nhướng mày chỉ vào màn hình hỏi. "Cô lúc nãy nói với tôi một nam một đứa đang đánh nhau cơ mà." Tôi gật đầu yếu ớt. "Phải. Thật sự bọn họ đang đánh nhau mà, chẳng qua là cuộc chiến ái tình." Anh đi qua ngồi lên ghế da ở bàn vi tính, bình tĩnh dê chuột đóng lại cửa sổ. Âm thanh khiến người ta xấu hổ, tim đập thình thịt im bặt. Tôi nhẹ nhàng thở vào, Sau này không bao giờ coi với cái phim bắn nhau này nữa. Lúc này, Lục Việt Chi bỗng nghiêm thốt lên. "Cô hiện giờ biết tôi muốn làm gì không?" Tôi ngu hoặc nhìn anh. "Hả?" Khóe miệng anh nhếch lên nở một nụ cười xấu xa. Mở thật nửa đùa nói: Tôi rất muốn đánh cô. Tôi má ngải lên chọc nhẹo tôi giết rụt miệng rồi hả? Mặc dù biết anh có sở thích khoái dở, lại thích trêu chọc tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi đỏ mặt. Đúng thật câu tôi rất muốn đánh cô, rất là mở ám. nhưng lại nhớ đến lúc nãy anh trêu chọc mình thì câu nói này cũng chẳng quá mở ám. Điều tiếng sau, Lục Quỳnh Chi lây hoay trước máy vi tính, bộ dạng nhìn rất tập trung, cũng không biết là đang làm cái gì. Mà vì chuyện mất mặt hồi nãy, tôi cũng không dám nói chuyện với anh, phần nữa thì anh chuyên chú như thế, cũng không dám quấy rầy. Vì thế, rảnh ra ngồi xem tạp chí, mà tạp chí thì một đống chữ viết chẳng chít, hứng thú duy nhất của tôi chính là mấy tấm ảnh lưa thưa ít ỏi trong đó. Điều này làm tôi cực kỳ chán. Điện thoại bỗng gieo lên, là Ngải Lệ gọi tới. Tôi lại không nỡ tới một đồng tiền kích sủ tán điện thoại, vì thế cúp máy của nó, sau đó lấy điện thoại riêng trong phòng gọi đi. Ngải Lệ vừa bị bóc máy, liền gào lên: "Tiểu Diệp, hôm nay tao tới nhà tìm mày, mẹ mày nói mày đi Quế lâm rồi, thiệt hay giả thế?" Tôi ỉu xiu trả lời: "Ý Đi với anh chàng đẹp trai lần trước đó hả?" Tôi lại ỉu xìu nói. Ừ. Ai? Ngải lị thở dài thình lình nói. Sầm Vũ Minh tới tìm tao. Tôi nhíu mày. Điên mày làm gì? Anh ta hỏi tao, mày và anh Lục đẹp trai đó có quan hệ thế nào? Tôi vô thức hỏi lại. Vậy mày nói sao? Đương nhiên là ăn ngay nói thật, nói cho anh ta biết. Mày đã tìm được một anh lục đẹp trai, tốt hơn anh ta trăm ngàn lần." Dừng một chút, Ngải Lệ phân tích. "Nhưng mà nhìn thái độ của anh ta hình như còn tình cảm với mày đó." Tôi nghe xong vô thức nhìn lục tuyển chi, chẳng hiểu sao lại cau kính lên. "Ngải Lệ, đừng bao giờ nhắc đến anh ta nữa, mày không có gì khác để nói sao?" Ngải Lệ vòng vo. "Được, vậy thì nói chuyện khác. Mày nhớ mang tam bảo Quế Lâm về cho tao đấy nhé." Tôi hỏi: Gì mà tam bảo Quế Lâm? Có vậy mà cũng không biết hả? Thì là rượu Quế Lâm, cây ước gương Quế Lâm, còn có trà Quế Lâm nữa. Tôi nghe tức thì đau đầu không thôi, ảo não than. Trời ạ, biết thế này đã không kêu mảnh nói chuyện khác rồi. Ngải lị nghe tôi than liền cười khanh khách. Mảnh keo kiệt quá đi, cũng đâu tốn bao nhiêu tiền của mày đâu. Đúng rồi, Nó nghe cái coi, Quý Lâm thế nào hả? Vì thế, tôi và Ngải Lệ bo bo nấu cháo điện thoại, hết chuyện này tới chuyện kia, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hai người phụ nữ đang nói chuyện rất hưng phấn, Lục tuyển Chi chợt đi tới nói: "Tôi đói bụng." Tôi làm lơ tiếp tục buôn dưa lê với Ngải Lị Anh Kiên Nhẫn nói lại một lần nữa: "Tôi đói bụng." Tôi coi như không nghe thấy gì, vẫn buồn chuyện tiếp với Ngải Lị Anh Ung Dung nói ra một câu khiến tôi chết điếng. Tôi nhớ tiền điện thoại khách sạn hình như cũng tính phí thì phải. Tôi hítồm, vội vàng khúc điện thoại. "Ngài Lý, tao chợt nhớ có chuyện phải làm, nói chuyện sau ha." Sóng vai cầu Lục Tuấn Chi ra khỏi khách sạn, anh nghiêng mặt nhìn tôi, rất có phong độ mỉm cười hỏi. "Hạ Diệp, cô muốn ăn gì?" Tôi mừng như bắt được vàng, vội xác nhận lần nữa. Tôi muốn ăn gì thì ăn đó hả? Đôi mắt đen huyền của anh chớp động liên tục tỏa ra hào quang. Phải. Tôi chỉ ngay về tiệm ăn nhanh KFC cách đó không xa nói to. Tôi chỉ muốn ăn đùi gà, chân gà rán. Đủ chiên luôn là món khoái khẩu của tôi. Anh đồng ý. Được, theo ý cô đi. Thấy anh thấu tình đạt lý như thế, tôi trọng ý kiến của vợ, tôi cảm động đến phát khóc. Cảm ơn tổng giám đốc. Vì thế nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi trong phòng của một nhà hàng lẩu, trước mặt là một nồi gà hầm nấm hương. Tôi nhìn nồi lẩu mà bực vô cùng tận, nhưng một câu cũng không thể cãi lại. Dù sao muốn đùi gà đã có đùi gà, muốn chân gà cũng có chân gà. Tôi còn có thể nói gì được nữa? Ngay từ đầu, nhìn cái nồi lẩu nhạt nhẽo này tôi chẳng còn khẩu vị gì mà ăn nữa trong lòng cứ tưởng tượng đến mấy miếng thịt gà, gián giỏ tan trong miệng. Ông chủ lục dường như đi guốc trong bụng tôi. Nói gì mà đồ ăn chiên xảo không tốt cho sức khỏe, dễ làm cho người tâm mập, nghiêm trọng phá hư chất dinh dưỡng rồi còn làm phát sinh một số bệnh tật. Hơn nữa vẻ mặt anh nói rất nghiêm túc, khiến tôi cảm thấy anh nói rất có lý. Vì vậy đành phải ngoan ngoãn ăn xong nồi canh gà hầm nấm hương này chứ sao. Tôi gặp một cái đùi gà, gặp gặm hai cái, phát hiện tuy đùi gà nhìn thanh đạm nhưng mà mùi vị cũng không tệ lắm, ăn xong lại muốn ăn tiếp. Tự dưng nghe tiếng nuốt nước, nước miếng, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Lục tuyển Chi. Anh lại chỉ ra phía sau tôi. Tôi hoài nghi quay đầu thì thấy một thằng nhóc ú khoảng 7, 8 tuổi đang đứng ngay ở cửa. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đùi gà trong tay tôi. Tôi cười nhiệt tình. Em trai, có chuyện gì thế? Nó sợ sệt đi tới, Ly Nhi nói: "Chị ơi, em muốn ăn đùi gà." Tôi nhìn cái đùi gà duy nhất trong tay mình có chút không nữa cố gắng nhỏ nhẹ thương lượng với nó. "Có nít quan trọng nhất là phải bổ não, hay là chị cho em ăn đầu gà nha, ăn gì bổ đó, ăn hết đầu gà sau này chắc chắn em sẽ rất thông minh." Lục tuyển Chi im lặng nhìn tôi, bỗng nhiên các miếng ức gà bỏ vô chén của tôi, tôi khó hiểu hỏi: Làm gì vậy? Anh Điềm Nhiên trả lời. Ăn gì bụng đó? Tôi. Em không muốn đầu gà, em muốn ăn đùi gà. Thằng nhóc con miếu máu như sắp khóc. Tôi sợ nó khóc thét lên làm mọi người từng tôi ngược đái trẻ em. Màu chồng cuối người dúi đùi gà vào tay nó, không ngốt lời thỏa hiệp. Được, cho em, cho em nè. Cảm ơn chị ị không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng nữa. Nói cảm ơn xong còn hun vào má tôi một cái chuột rồi cầm đùi gà chạy đi. Tôi nghe nó khen mà mở cờ trong bụng, không biết con cái nhà ai mà đáng yêu thế không biết. Lục Tuyển tri nhìn tôi chăm chăm, trầm ngâm nhìn gương mặt tôi. Tôi vở vịt nhún vai và đắc ý thở dài. À, hết cách rồi, ai kêu 99% con nít đều thích nói thật chứ?" anh tán đồng gật đầu. "Phải, đa số con nít không nói dối." Nghe anh gián tiếp khen mình, tôi bừng rỡ cười tủm tỉm, đặc trí hề hề. Lục Điển Chi tự dưng nói thêm một câu. "Nhưng mà đối tượng thường nhắc đó khen là cô, cho nên rất có thể nó là 1% kia." Đã biết anh không bao giờ nói được một câu tử tế, tôi đánh mặt, trừng mắt nhìn anh, đầu tức giận ăn gả tiếp chẳng thèm đối hoại với con hổ ly thành tinh đó nữa. Ăn uống no nê, cả nồi gà đã nằm yên trong bụng tôi, mà ông chủ lục chỉ ăn có tí thịt gà và tí nấm hương mà thôi. Bước ra khỏi quán lẩu, đi ngang qua một căn phòng, tôi nhìn cánh cửa để mở, lại thấy thằng nhóc ú nu đó. Nó đang lấy đùi gà từ trong tay một bác 40, 50 tuổi, miệng lưỡi ngọt lịm nói: "Cảm ơn chị, chị không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa." Đồng thời cũng không quên hôn lên má bác gái ấy một cái. Bỗng dưng tôi cảm thấy thế giới này rất u ám, rất ảm đạm. Mẹ ơi, lại bị lục hồ ly đoán trúng nữa rồi. Dầu Dĩ đi ra khỏi quán lẩu, tôi ăn no muốn kiếm gì đó làm, vì thế đề nghị đi dạo chung quanh. Lục tuyển Chi vui vẻ gật đầu đồng ý. Hai chúng tôi đi song song trên đường dành cho người đi bộ. Tôi hết nhìn đông lại nhìn tây, ngắm cảnh đêm bốn phía. Tích tắc, hai mắt tôi sáng rỡ. Không hổ danh là thành phố du lịch có nền văn hóa lịch sử nổi tiếng, khắp nơi đều là phong cảnh độc đáo. Hai bên đường còn có rất nhiều cửa hàng lưu niệm nhìn lóa hết cả mắt. Đi dạo rồi lại đi dạo, tôi chợt sực nhớ ngải Lị kêu tôi mua tam bảo Quế Lâm, nhưng lại không nỡ dùng tiền của mình, vì thế rẻ dặt hỏi. Tổng giám đốc đã tới Quế Lâm rồi. Theo lý chúng ta cũng nên mua đặc sản về mà, phải không? Lục Điển Chi gật đầu. Đúng, phải nên mua. Tôi không ngừng cố gắng thương lượng. Giá cả chắc cũng không mắc bao nhiêu, chắc cũng mấy trăm tệ thôi à. Mặt mày anh vui vẻ. Giọng điệu cũng rất bình tĩnh, rất nhã nhặn. Chỉ có mấy trăm tệ thôi, không đáng bao nhiêu. Tôi nghe anh nói thế, tức thì vô chủ đế chính. Vậy anh sẽ không ngại mấy món tiền nhỏ nhoi đó đâu hả? Hắn chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Đương nhiên là không. Tôi hoan hô, thật tốt quá. Nói xong, tôi chạy vội vào một cửa hàng đặc sản, xài tiền của người khác quả là chẳng đau lòng, thế nên tôi chọn lựa kỹ càng, mua đầy đủ mọi thứ, ôm linh khỉnh tính quẩy tính tiền. Lục Tuấn Chi thốt lên: "Mua nhiều quá vậy?" Cô đúng là rất hào phóng." Tôi thuận miệng nói, "Là anh hào phóng mới phải, trả tiền đi." Anh xoay chuyển ngay. "Sao tôi phải trả tiền?" Tôi ngẩng người thùng thẳng, "Tổng giám đốc, không phải lúc nói anh đã nói không ngại mấy món tiền nhỏ này sao?" Anh lập luận vô cùng logic. "Tôi nói là không ngại, chứ đâu có nói là đồng ý." Do đó, tôi im lặng, hít sâu, thở ra phải qua cả chục lần như thế mới ngăn lại cảm xúc muốn bóp chết anh. Trong sự thúc giục của ông chủ cửa hàng, tôi cắn răng chuẩn bị lấy tiền của mình ra trả. Ông chủ lục âm trầm lên tiếng. "Thật ra tôi giúp cô trả tiền cũng được, nhưng cô cũng phải cảm ơn tôi chứ." Hai mắt tôi sáng lên ngọt ngào nói. "Cảm ơn tổng giám đốc, thật sự là rất biết ơn anh." Anh lại lắc đầu. Nói một câu cảm ơn thôi thì không đủ. Chưa có thành ý cho lắm. Tôi nghi ngờ. Thế thì phải làm gì mới có thành ý? Anh mỉm cười. Có nhớ lúc nãy thằng nhóc kia làm thế nào để cảm ơn cô không? Tuy yêu cầu này không quá hợp lý, nhưng do dự một chút, sau đó tôi vẫn gật đầu đồng ý. Chẳng phải chỉ có hôn một cái mặt để tỏ lời cảm ơn thôi mà? Thằng nhóc người ta có 7, 8 tuổi mà còn có thể làm như vậy, chẳng lẽ tôi còn không bằng thằng nhóc sao? Tuần nữa nó hôn tôi một cái thì được cái đùi gà, tôi hôn Lục Tuyển Chi một cái thì có thể đổi được mấy trăm tệ, lời quá còn gì?